các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ý lấy những góc nhìn rõ ràng và cần thiết nhất. Nói chung là hắn không bỏ sót một góc nhìn, một khoảnh khắc nào quanh hiện trường. Việc nhận thấy sắc chết của Tân chỉ làm cho hắn bàng hoàng một chút, tại vì hắn cũng đã tiếp xúc với cái chết của Lãnh và Hùng, cho nên hắn cũng quen với những biểu hiện hay tư thế mà các nạn nhân này bất tử. Nó giống nhau đến khó tin và việc Tân chết là có trong dự đoán của hắn, sau khi nghe câu chuyện về cuốn nhật ký ma kia, và hắn cũng chắc chắn rằng kết luận của cơ quan điều tra thì cũng sẽ như những cái chết khác mà thôi. Và điều cuối cùng là cái chết của Tân như là một minh chứng cho thấy bọn hắn đang đi đúng hướng. Câu chuyện về cuốn nhật ký ma là có thật. Như vậy kẻ mà hắn và Dũng đang phải đối mặt là một hồn ma, đúng hơn là một con quỷ một thế lực không phải là phàm trần và cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ vậy hắn bất chợt dùng mình lo sợ, nhưng điều đó cũng làm hắn phấn khích tột độ. Bình cùng Dũng đưa Luân về tận cổng. Lúc này họ mới nhận thấy vẻ mặt thất sắc của Luân, khuôn mặt như vô hồn, ánh mắt đọng nhiều nỗi kinh hãi. Luân như một người bị bệnh mất hết sinh khí, cứ dờ đẫn người ra. Có lẽ vì chứng kiến cái chết kinh khủng của bạn mình nên hắn bị như vậy. Một nỗi sợ hãi vô hình năng ám ảnh và xâm chiếm lấy hắn. Luân chỉ quay lại nhìn hai người, im lặng dưới cứ bơ phờ và lững thững bước vào trong nhà. Sự im lặng đến ngột ngạt suốt dọc đường và cho đến tận bây giờ, chẳng ai nói với ai lời nào. Ai cũng một nỗi lo sợ riêng đang xâm chiếm lấy mình. Dũng hỏi và nhìn Bình, Giờ chúng ta làm sao?" Khuôn mặt hắn hiện lên sự bất lực, hắn đau đớn vì cái chết của Tân, hắn cũng đoán được nạn nhân sắp tới theo câu chuyện của Luân đã kể là Tân, nhưng hắn trách mình vì không sớm ngăn cản sự việc xảy ra, hắn đang trách mình, nhưng hắn cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được sự việc xảy ra, vì vậy hắn mới có cảm giác bất lực. Bình đề nghị vào xô ga cho xe ra đường. Về nhà tôi rồi nói chuyện tiếp. Nhà Bình cũng gần đó. Đây là căn nhà chính thức của vợ chồng Bình. Nói như vậy vì Đặng Lê, vợ của Bình là cán bộ đoàn công tác ở huyện, còn Bình là một nhà báo công tác dưới tỉnh. Vì nơi làm việc của Bình cách xa nhà hơn 40 cây số nên Bình có thuê phòng ở dưới đó cho thuận lợi công việc. Còn mỗi tuần hắn chỉ về thăm vợ con hai ba lần trên này. Bình mời Dũng vào trong nhà. Căn nhà rộng rãi và thoáng mát. Vợ Bình cũng đã đi làm về và đang lo bữa tối dưới bếp. Thấy Bình về thì cô ra mở cửa và mở nụ cười mời Dũng vào trong nhà rồi đi nhanh xuống nhà dưới. Bên trong nhà nơi phòng khách là một bộ bàn ghế salon màu vàng nhạt với bộ ly uống trà ở trên. Bình mời Dũng ngồi xuống đó. Trong nhà một bé gái xinh xắn chạy ra và ôm chầm lấy Bình. Đó là bé Thiên Ngân con của Bình. Cô bé đã được 5 tuổi, nhìn xinh xinh với hai bím tóc lắc lư, đôi mắt tròn to và khuôn mặt bầu bĩnh. Bình dang tay và ôm cô bé vào lòng mình, hôn nhẹ lên đầu con bé và chỉ tay về phía Dũng và bảo: "Cháu chú đi con." "Dạ, con chào chú ạ." Con bé nhìn Dũng, ánh mắt có vẻ nhác vì người lạ, lí nhí chào. Sôi quay lại quang hai cánh tay nhỏ nhắn qua cổ ba mình. Bình ôm con vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng con bé nâng niu. Lúc này từ dưới nhà, Đặng Lê nhanh nh nhǒu đem phích nước sôi lên, lấy trà và pha vào chiếc bình sứ đặt trên phòng khách. Đồng thời mở nụ cười thân thiện nhìn Dũng và nói: "Anh Dũng ở lại ăn tối với vợ chồng tôi luôn nha, cũng sắp xong rồi." "Hồi Lê, tôi về liền à." Dũng nháy nhặn từ chối. Thôi cậu cứ ở lại dùng bữa cơm với vợ chồng tôi đã. Bình nhìn bạn và mời, và anh quay lại nói với vợ: "Em dắt bé xuống nhà dưới luôn nha, anh với Dũng có chút việc cần bàn." Đặng Lê nhìn chồng vẻ hiểu chuyện rồi cáo từ Dũng, vươn tay đón lấy bé từ tay chồng và buông lời dỗ ngọt con bé vì nó cứ đòi ôm khư khư lấy Bình. Sau khi Đặng Lê cùng bé Thiên Ngân đi xuống dưới rồi, Lúc này Dũng mới lên tiếng. Tôi đã cố nhưng chẳng tìm thấy gì. Bình biết Dũng đang nói đến cuốn nhật ký ma. Rõ ràng hắn cũng ra sức tìm kiếm cuốn sổ đó trong nhạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net